Cơ động nhìn thẳng vào mắt Địa Long Tổ không nhịn được hỏi. Tiền bối quả thật có thể dạy ta thi triển ma vực. Ta chưa từng nghe nói ma vực có thể học tập. Địa Long Tổ hừ lạnh. Đó là do ngươi cô lậu quả văn. Ai quy định ma vực không thể học tập. Bác ly ma vực của ta là do chính ta sáng tạo chứ không phải là năng lực vốn có. Quá khứ của ta ngươi cũng đã nghe kể lại rồi. Ta chính là Long Hoàng đầu tiên. Dĩ nhiên là có ma vực tự nhiên giống như Long Hoàng hiện tại. Cũng chính là Long Toản Phách Hoàng ma vực. Sau khi ta bị phong ấn tại nơi này, ngươi cho là bọn họ không tước đoạt Long Toản Phách Hoàng ma vực của ta sao? nguyên tố Bác ly ma vực chính là do ta trải qua ngàn vạn năm suy ngẫm và thực nghiệm mới tu luyện thành trừ phi là long hoàng có thể tu luyện tới tầm cấp của ta bằng không cho dù hắn có thi triển long toản phách hoàng ma vực cũng cũng không cách nào nghịch chuyển nổi nguyên tố Bác ly ma vực của ta đồng dạng vẫn bị ma vực của ta ảnh hưởng Như thế nào, có học hay không thì thốn khoái nói một tiếng xem nào Học chứ Ta đồng ý trao đổi Không trao đổi thì ta quá ngu đần rồi Cơ động không chút suy nghĩ, lập tức đáng ướm Hắn cũng không sợ địa long tổ lừa gạt mình Với tu vi và thực lực của địa long tổ Căn bản không cần phải làm như thế lão nếu muốn giết chết cơ động quả thực là điều quá dễ dàng vậy thì nói đi lúc trước ngươi đã làm như thế nào hẳn là ngươi cũng hiểu nếu như ngươi không có năng lực đó thì với khả năng phong tỏa linh hồn của ta ngươi căn bản không cách nào có thể thành công cơ động gật đầu ngài nói không sai Mục đích của ta lúc đó chính là muốn dùng diệt thần biết làm ảnh hưởng phán đoán của Ngài. Từ đó khiến Ngài sinh ra lòng hiếu kỳ, dẫn đến buông lỏng việc dò xét đối với ta. Thậm chí ngay cả quá trình Ngài dùng ma lực điều khiển ta quay trở về tất cả động tác giải vui của ta cũng đều là giả. Vì vậy Ngài mới mắc lượt Địa long tổ thẹn quá hóa giận quát. Nói điểm chính đi Diệt thần biết là cái gì Lập tức Cơ động không hề giấu diêm Liền đem quá trình bản thân làm thế nào nhận được diệt thần kích Cùng với quá trình tu luyện diệt thần kích kể lại một lượt Tiếp đó lại nói qua bản thân sau khi diệt thần kích đạt tới đệ lục trọng Có được diệt thần biết ra sao Tác dụng như thế nào Vâng, vờ Nghe cơ động kể lại Địa Long tổ thoáng lâm vào suy tư Một hồi lâu vẫn không lên tiếng Một lúc lâu Lão mới chậm rãi cảm thán nói với cơ động Tiểu tử Ngươi thật sự là vận chó Nếu như ta đoán không sai Diệt thần kích của ngươi hẳn là thuộc về phạm trù sáng thế thần kỷ Sáng thế thần kỷ Đây là cái gì Cơ động nghi ngờ hỏi. Địa Long tổ cười hắc hắc. Ngươi coi như là hỏi đúng người. Ở trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có mình ta mới biết được cái gì là sáng thế thần kỹ. Sáng thế thần kỹ không phải là kỹ năng của thần, mà lại là kỹ năng dùng để hạn chế năng lực của thần. Trên thế giới này quả thật là có thần tồn tại chỉ có điều trừ phi là dưới tình huống cực kỳ đặc thù thần trong thần giới mới được phép phủ xuống nhân giới cơ động sắc mặt trầm xuống yên lặng gật đầu hắn đương nhiên hiểu những gì địa long tổ đang nói liệt diễm không phải là bị sát thần tu phổ nhược tư phủ xuống làm hại sao địa long tổ có chút kinh ngạc nhìn hắn Nhìn bộ dáng của ngươi, tự hồ là ngươi đã biết sự tồn tại của thần giới." Cơ động thở dài. "A Kim không nói cho ngài nghe về chuyện của ta sao?" Địa Long tổ lắc lắc cái đầu khổng lồ, cảm thấy hướng thú nhìn cơ động. Nha đầu kia chỉ cần vừa nhắc tới ngươi, liền ức lời hẳn đi, căn bản không thèm nói gì cho ta hay. "Nhưng ta xem ra con gái ta rất thích ngươi." nếu không phải như vậy ta lưu tên nhóc ngươi ở lại làm gì quá tiện nghi cho ngươi rồi cơ động lúc này đang chìm trong hồi ước về trận chiến giữa liệt diễm và sát thần cũng không chú ý đến ý tứ trong câu nói của địa long tổ hắn lẩm bẩm lúc trước liệt diễm của ta chính là chết trong tay tên sát thần khốn kiếp ấy Địa Long Tổ giật mình nhìn cơ động soi mói Cơ động bắt đầu kể lại diễn biến lần thánh tài chiến vừa rồi Liệt diễm làm thế nào có vớt cả quan minh ngũ hành đại luộc Bị sát thần giết hại ra sao Bản thân phong ấm tu phổ nhược tư thế nào Vâng Vờ Quá trình hồi tưởng này đối với hắn mà nói thật sự là quá thốn khổ vì vậy hắn cũng không có kể lại chi tiết làm gì chỉ vắn tắt cho nhanh mặc dù như thế địa long tổ vẫn cực kỳ khiếp sợ liệt diễm nữ hoàng thế nhưng đã tu luyện đến nhị cấp thần cát địa tâm thế giới quả nhiên là tồn tại hy hữu a đáng tiếc ta không thể tận mắt được diện kiến nàng Nếu như có thể cùng nàng trao đổi tỷ thiết, có lẽ ta sẽ có cơ hội thoát khỏi phong ấm. Ai, hết thảy đã quá muộn. Thần giới quả là đám chó má. Đầu bọn chúng bị uống nước hết hay sao vậy không biết. Không phân tốt xấu liền phái người hạ sát liệt diễm nữ hoàng. Chiếc tiệt. Thật ra cái quy định này của thần giới là nhằm vào địa tâm thế giới chứ không phải là nhằm vào liệt diễm nữ hoàng đâu biết được liệt diễm từng tu luyện tới nhị cấp thần cách ngay cả địa long tổ cũng không khỏi sinh lòng kính phục đối với nàng nhằm vào địa tâm thế giới tại sao lại nói như vậy cơ động nhìn thẳng vào địa long tổ hỏi dồn địa long tổ trả lời nguyên nhân rất đơn giản địa tâm thế giới quá mức gặp may mắn Nhân loại các ngươi có câu loạn lạc sinh anh hùng rất hay Ngươi tự mình xông sáo nơi địa tâm thế giới đi rồi sẽ thấy Nơi đó hỏa nguyên tố quá mức nồng đậm Tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh vật tại địa tâm tu luyện Chỉ cần tên nào có thiên phú dị bẩm liền có cơ hội trùng kích thần cấp Hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương chính là những điển hình chỉ có điều bọn họ vẫn chưa thành công tấn cấp, ngược lại còn để cho liệt diễm nữ hoàn thành công đột phá, cuối cùng giết chết hai người bọn họ cũng bởi vì địa tâm thế giới được quá nhiều ưu đãi cho nên một khi xuất hiện cường giả nghiệt thiên như vậy, liền có thể tạo thành hạo kiếp không thể vãn hồi cho sinh linh trên mặt đất. Thậm chí là còn uy hiếp đến sự thống trị của thần giới. Liệt diễm nữ hoàng chính là ví dụ. Nàng đã không còn là thần cách bình thường nữa. Có đủ lực lượng để chống lại chấp pháp thần. Nếu như không xuất hiện chuyện tình của các ngươi. Cho nàng nguyên vẹn thời gian. Trời mới biết nàng có thể tu luyện tới cấp độ nào. Đừng cơ động chán nản nói. Không nói những thứ này nữa. Tiền bối, Ngài nói tiếp chuyện tình về sáng thế thần kỷ đi. Địa Long Tổ nói, Thế giới này đã có từ lúc hỗn độn sơ khai. Nó cụ thể từ đâu xuất hiện, không người nào có thể đưa ra câu trả lời chính xác, kể cả thần giới cũng vậy. Sau khi thế giới này xuất hiện, các chủng tộc cũng được sản sinh. Khi đó, thiên địa linh khí vô cùng dư thừa Các chủng tộc ban đầu được linh khí thiên địa nuôi dưỡng mà dần dần trở nên hoàn thiện thành thế giới hiện tại của chúng ta. Long tộc của bọn ta cũng không phải là xuất hiện ngay từ đầu. Mà là được thế gian nuôi dưỡng thành. Trải qua một thời gian dài mới có long tộc như hiện tại. Một trong những chủng tộc thượng sơ khai kia. Có một số cường giả gặp may mắn Trải qua quá trình tu luyện không ngừng là có có thể phi thăng sang một tầm khác Họ được gọi là thần Ta đã may mắn gặp được di tích của một vị thần lưu lại Theo những gì hắn nói Thần giới chính là những người cai quản vạn vật Nơi đó không chỉ có người của thế giới chúng ta phi thăng vào mà còn có những thế giới khác Mà trong quá trình sáng tạo các thế giới, ngoài việc xuất hiện các vị thần còn có sự xuất hiện của sáng thế thần kỷ. Lực lượng của thần quá cường đại cho nên bọn họ chỉ có thể ở tại thần giới. Ngươi đã từng chân chính đối mặt với thần. Hẳn là cũng hiểu nếu như lực lượng của thần bột phát tại nhân gian sẽ tạo thành hạo kiếp kinh khủng đến mức nào. Sáng thế thần kỷ chính là kỹ năng dùng để hạn chế thần Nghe nói là tự sản sinh từ hỗn độn sơ khai Trong truyền thuyết thần giới có ngũ đại chiếp tôn trưởng quản tất cả thần giới Bọn họ sở dĩ có thể làm vạn thần phục Cũng là bởi vì mỗi một vị chiếp tung đều sở hữu ít nhất một sáng thế thần kỷ Cơ động giật mình nhìn địa long tổ Ngài không phải là muốn nói diệt thần kích của ta chính là một kỹ năng mà thần giới chí tôn mới có khả năng nắm giữ sao. Địa Long Tổ Gật Đầu Dựa theo di tích mà vị thần kia lưu lại, diệt thần kích của ngươi chắc chắn là sáng thế thần kỷ. Vị thần kia có lưu ngôn lại trong di tích rằng đặc điểm lớn nhất của sáng thế thần kỷ chính là khả năng tự giác tỉnh kỹ năng trong bản thân chủ nhân. Ngươi suy nghĩ một chút xem, ngoại trừ diệt thần kích thì ngươi có kỹ năng nào khác mà có thể tự mình giác tỉnh kỹ năng không? Dù ta đã sống hàng ngàn hàng vạn năm cũng chưa bao giờ gặp được tình huống như thế. Nghe Địa Long Tổ nhắc nhở như vậy, cơ động cũng hồi tưởng lại quả thật là đúng như vậy. Ngoại trừ diệt thần kích, không có bất kỳ một kỹ năng nào có thể giống như nó. Tự mình thức tỉnh và tiến hóa lên một tầm cao mới. Địa Long Tổ tiếp tục nói. Thế nhưng cái gọi là sáng thế thần kỷ có tồn tại thật hay không thì ta cũng không dám chắc. Đó cũng chỉ lưu ngôn của vị thần kia mà thôi, ngươi cũng không cần quá để ý làm gì. Dù sao việc thần kích của ngươi bây giờ đã tu luyện đến đệ lục trọng rồi. Tối đa đã có thể tạo thành thương tổn cho cường giả thánh cấp nhưng chưa đủ để quyết định thắng bại. Chờ ngươi tu luyện tới đệ cử trọng, bản thân ngươi sẽ tự nhiên hiểu được cái gọi là sáng thế thần kỷ có tồn tại hay không. Hiện tại nghĩ quá nhiều đến việc đó ngược lại sẽ tạo thành ràng buộc cho việc phát triển của ngươi. Ngươi hiểu ý của ta không? Kỹ năng là chết, người mới là sống ngươi đang ở trong quá trình đối luyện tại nơi này mà đầu óc vẫn có thể giữ vững được sự thanh tĩnh hơn nữa mỗi lần đều sáng tạo ra những chiến thuật kỳ dị điểm này làm ta ngạc nhiên vô cùng diệt thần kích có thể là chiêu thức sát thủ của ngươi nhưng kỹ năng của nó mới là trọng yếu diệt thần kích mặc dù tốt nhưng gia tăng ma lực bản thân mới là chính đạo ta dám nói cho dù ngươi có tu luyện diệt thần kiếp đến để cử trọng mà không ma lực thần cách làm nền tảng thì ngươi cũng không thể nào chân chính diệt thần nghe những lời đó của địa long tổ cơ động không ngừng gật đầu ánh mắt nhìn lão long càng thêm phần tôn kính địa long tổ nói không sai nếu như mình quá mức coi trọng diệt thần kiếp Mặc dù nó có thể chính là sáng thế thần kỷ tung hoành vô địch đi nữa thì bản thân sớm muộn cũng bị hủy diệt. Diệt thần kích tuy cường thịnh nhưng cũng có mặt hạn chế của nó. Muốn phát huy trọn vẹn uy lực của nó. Điều đầu tiên là bản thân phải có thực lực cường đại cũng như kết hợp nhuần nhuyễn với các kỹ năng khác. Địa Long Tổ Cười Ha Ha Nếu là do tác dụng của sáng thế thần kỷ ta có bị tiểu tử ngươi đánh cho chạy dài cũng không oan ủ ổng. Tốt lắm, ngươi đã nói cho ta biết thì hiện tại ta cũng nên truyền thụ cho ngươi ma vực. Cơ động Thân thể đứng yên, mắt nhắm lại, linh hồn trấn giữ bên trong, không được phóng thiết ra ngoài. Cơ động ngẩng đầu nhìn địa long tổ rồi sau đó dựa theo lời lão long mà thực hiện hắn cũng không cần có bất kỳ sự đề phòng nào bởi địa long tổ nếu muốn giết hắn quả thực là dễ như lấy đồ trong túi tuy nhiên cũng có thể nói đó là một chút tín nhiệm quá dị nhìn thẳng vào thân thể cơ động đôi mắt vàng ốm to lớn của địa long tổ chật toét ra vài tia buồn bã hữu trảo chậm rãi giơ lên đè xuống vùng không gian trên đỉnh đầu cơ động Nhất thời không khí trở nên kịch liệt vạn vẹo Cơ động chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng Phản phất như bị thứ gì đó bao trùm Cổ lực lượng này cực kỳ cường đại Bó buộc thân thể hắn chặt chẽ đến mức không cách nào có thể phóng thiết năng lượng ra bên ngoài Sau một khắc thân thể của hắn dưới lực hút của lực lượng cường đại này liền chậm rãi trôi lơ lửng trong không trung cơ động vẫn không nhốt nhất truyền thụ ma vực ngay cả nghe đến cũng chưa từng có chứa đừng nói là đã thấy qua hắn dĩ nhiên cũng không biết địa long tổ sẽ làm bằng cách nào chỉ biết toàn tâm toàn ý dựa theo lời của lão long hai mắt khép hờ và buông lỏng thân thể thu liễm linh hồn lẳng lặng chờ đợi đang lúc này Bất chợt cơ động cảm giác được toàn thân lạnh toát. Một một cổ lực lượng kỳ dị từ bên ngoài hung hãn đánh tới bên ngoài cơ thể. Hắn lập tức cũng cảm giác được y phục trên người đã hóa thành bụi phấn. Toàn thân không còn mảnh vải. Hả? Truyền thụ ma vực phải cởi hết quần áo sao? Cơ động thoáng kinh ngạc, thời điểm y phục trên người cơ động biến mất đôi mắt vàng óng của địa long tổ cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng cách đó không xa đại diện thánh hỏa long lúc này đã cảnh giác đứng lên nhìn chăm chú vào động tỉnh bên này thế nhưng cho dù nó muốn làm gì thì cũng không cách nào làm được từ trên người địa long tổ thả ra uy áp cường đại ép nó không thể tiến lại gần được ma lực ba động mạnh mẽ ngập tràn khắp không gian, một tầm quan thải mơ hồ hình cầu đang dần tụ lại trên người cơ động. Trảo còn lại của địa long tổ cũng đã gơ lên. Lão đột nhiên hít sâu một hơi rồi hung hãn vung trảo chộp vào cơ động đang trôi lơ lửng. Vào thời khắc long trảo bên trái mạnh mẽ đâm vào trảo phải, phản phức như cả tam hợp sơn mạch cũng trở nên chấn động run rẩy. Mù A Co Vung 06-12-013-1103B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 494 Thủy Tổ Long Huyết Nguồn bang lôn uy Com Móng trái đâm sâu vào trảo phải Mạnh mẽ phá hoại cơ thể mình nhưng ánh mắt địa long tổ vẫn vô cùng bình tĩnh Tự hồ như đó không phải là thân thể của mình một giọt chất lỏng màu vàng đỏ từ trong miệng vết thương nơi trảo phải của địa long tổ chậm rãi chảy xuôi ra nhỏ xuống quanh cầu đang trói buộc cơ động rồi dần dần thẩm thấu vào bên trong thân thể địa long tổ khổng lồ đến chừng nào Vậy mà chỉ cần một giọt máu đó nhỏ xuống cũng khiến cơ động có cảm giác toàn thân trở nên ấm áp Thậm chí còn là nóng rực làn hơi ấm ấy chảy xuôi theo thân thể từ đầu truyền xuống chân hắn Chuyện gì đang xảy ra? Cơ động cố gắng mất mấy hai mắt lại không thể sử dụng linh hồn dò xét Hắn trong lòng mặc dù kỳ quái Nhưng cũng không hiểu đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Tuy vậy hắn cũng không nóng nảy, vẫn một mực buông lỏng thân thể lẳng lặng chờ đợi. Từng giọt rồi từng giọt máu tươi từ long trảo của Địa Long vẫn đều đặn nhỏ xuống. Quanh cầu bao phủ cơ động như một hố sâu không đáy, liên tục hấp thu long huyết. Long huyết thấm vào thân thể cơ động Hơn nữa còn động lại thành vũng dưới chân hắn. Dần dần đem hắn hoàn toàn ngâm ở bên trong. Từ dưới chân lên đến bắp chân, rồi ngập đến hông và cứ tiếp tục dâng lên như thế. Chất lỏng cuồn cuộn đó là thứ gì thì cơ động không hề hay biết. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng một luồng nhiệt khí đang không ngừng từ trong chất lỏng rót vào cơ thể mình. Dù có là phượng vũ long xà biến cũng không thể ngăn cản nổi nhiệt khí đang xâm nhập. Lỗ mũi cơ động khẽ giật giật thú giác của hắn vô cùng bén nhạy. Hắn có thể ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm và kỳ dị đang tỏa ra xung quanh hắn. Cơ động vốn rất nhạy cảm đối với các loại mùi vị, chỉ cần hắn được ngửi qua một lần là vĩnh viễn không thể quên được. Nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định mùi thơm mình đang ngửi thấy này chưa bao giờ xuất hiện trong đời hắn. Thân thể cơ động từng được ngâm qua trong máu huyết của Thập giai Băng Sương Cự Long. Nhưng máu huyết của Băng Sương Cự Long sao có thể so sánh với Địa Long tổ chứ? Máu của Băng Sương Cự Long hoàn toàn là sặc mùi tanh tưởi còn địa long tổ mặc dù bị phong ấn ở nơi này không biết bao nhiêu túi nguyệt nhưng chảy xuôi trong người lão chính là máu huyết của thủy tổ long tột cũng chính là huyết mạch tinh khiết nhất huyết mạch của hoàng tột lão long chính là dùng máu của mình để ngâm thân thể cơ động cơ động cẩn thận phân tích rõ mùi thơm kia nó tự hồ mang theo một hương thơm nhàn nhạt cao quý Dù có là trong kiếp trước, cơ động cũng chẳng bao giờ nghe nói đến việc từ trong xương tuổi lại có thể tiết ra hương thơm và khí tức cao quý đến như vậy. Cảm giác đó thật là mỹ diệu. Giờ khắc này, hắn thấy mình như đang đứng trong một đại sảnh xa hoa và tráng lệ. Tiếp nhận ánh mắt sùng bái của trăm vạn người bên dưới đến tổ cùng là địa long tổ đang làm cái gì? Sự nghi ngờ trong lòng cơ động càng thêm mãnh liệt. Hắn hoàn toàn không rõ địa long tổ dùng thứ gì để ngâm thân thể của mình. Chuyện này có liên quan gì đến truyền thụ ma vực chứ? Theo suy nghĩ của hắn, truyền thụ ma vực hẳn phải là quá trình trao đổi giữa hai linh hồn. Địa Long Tổ đem phương pháp tu luyện cũng như cách sử dụng ma vực của bản thân truyền thụ lại cho hắn Sau đó hắn mới không ngừng tu luyện để đạt thành nguyên tố bác ly ma vực mới đúng Nhưng cảm giác lúc này lại không phải là như vậy Địa Long Tổ muốn làm gì hắn hoàn toàn không nắm chắc Cơ động chỉ biết thở dài trong lòng Cuối cùng địa long tổ cũng rút móng trái ra khỏi trảo phải. Khi giọt long huyết cuối cùng rơi vào hoàng sắc quan cầu. Bên trong quan cầu đã đầy áp huyết dịch. Đồng thời vết thương nơi trảo phải của địa long tổ cũng tự động khép lại. Địa long tổ phun ra một luồng trọc khiết ánh mắt của lão long đã trở nên mỏi mệt, lẩm bẩm tự nhủ. Cơ động tiểu tử hy vọng một phen khổ tâm của ta không có uổng phí. Con gái của ta có thể nắm được trái tim của tiểu tử này hay không giờ đây hoàn toàn lệ thuộc vào biểu hiện của con. Cha chỉ có thể khiến hắn trở thành người thủ hộ cho con, chứ không thể khiến hắn trở thành người yêu của con được. Đại diện Thánh Hỏa Long lúc này vẫn chăm chú quan sát địa Long Tổ. Nhưng nó một chút địch ý cũng không có Ngược lại còn lặng lẽ bò lên phía trước Tham lam nhìn thẳng vào chút long huyết màu vàng đỏ trong kim sắc quan cầu Địa long tổ cười mắng Nhóc con, ngươi biến dị đến mức ngay cả lão tử cũng không thể nhận ra Yên tâm đi, không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu Bất luận thế nào thì ngươi cũng là hậu nhân của ta mà Cơ động lúc này đã hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào ở bên ngoài. Lúc này cho dù hắn có muốn mở mắt hay đem linh hồn của mình phóng thiết ra ngoài cũng không thể. Chung quanh thân thể hoàn toàn là chất lỏng sền sệt khiến việc hô hấp của hắn trở nên khó khăn. Cho dù là di động thân thể cũng không thể. Cơ động có thể rõ ràng cảm nhận được chất lỏng sền sệt kia đang dần ép mạnh vào thân thể. Cảm giác nóng ấm khiến hắn cực kỳ thư giãn nay cũng dần trở nên nóng rực. Cảm giác thoải mái đã từ từ chuyển thành thống khổ. Với tu vi của cơ động, việc nín thở trong vòng nửa canh giờ là không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại hắn lại không phải bị vây trong tình huống bình thường. Chất lỏng chung quanh không ngừng truyền đến nhiệt khí nóng bỏng khiến hắn phải tập trung điều tiết thân thể để chống cự lại Nhưng chỉ qua một lát sau cảm giác hít thở không thông làm hắn tưởng như thân thể sắp sửa nổ tung Sự thống khổ dữ dội khiến cho hắn theo bản năng bắt đầu rằng co muốn đột phá trói buộc trước mắt Nhưng địa long tổ sao có thể để cho hắn được như ý Từng vòng hào quan màu vàng không ngừng từ nơi trảo phải của địa long tổ bắn ra. Bồng bình rơi vào trên kim sắc quan cầu. Gia cố cho nó. Cơ động cho dù có tha hồ giải du như thế nào, thậm chí là muốn công phá kim sắc quan cầu cũng không được. Ngay cả diệt thần kích của hắn khi đánh vào quan cầu cũng một đi không trở lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Bản chất lực lượng của diệt thần kiếp chính là xuyên thấu qua bề mặt để công kiếp bên trong bản thể. Quan cầu kia chỉ là một tầm ánh sáng mà thôi. Lấy đâu ra bản chất để cho hắn công kiếp? Cho nên ca lực của cơ động chỉ có thể xuyên thấu qua quan cầu rồi mới hút ở bên ngoài. Thống khổ càng ngày càng mãnh liệt, cơ động cũng giải du càng lúc càng tăng. Lúc bắt đầu chẳng qua chỉ là thân thể gãy vua, sau đó lại sử dụng cả ma lực. Cuối cùng là phóng thiết toàn bộ ma lực của mình. Sự thống khổ dữ dội tự hồ như từng tế bào của hắn đang bị nghiền nát. Hắn đã không thể nhịn được nữa, hắn chỉ cảm thấy mình tùy thời đều có thể bạo thể mà chết. Điều khiến cơ động khó chịu nhất chính là linh hồn lực thánh cấp của mình thế nhưng lại không hề có tác dụng chi cả Trong chất lỏng sền sệt kia phản phất như có một loại lực lượng thần kỳ nào đó Ngăn cản linh hồn lực của hắn không cho thoát ra ngoài Cơ động giải du ước chừng kéo dài một khắc liền có dấu hiệu suy yếu Đó không phải là do ma lực của hắn không đủ Mà là trong quá trình giải vui không ngừng. Cảm giác hít thở không thông đã làm hắn không chịu đựng nổi. Dần dần phải há miệng hô hấp. Thần trí hắn dần trở nên mơ hồ từng ngụm từng ngụm chất lỏng sền sệt nhanh chóng chảy vào trong bụng. Hắn dần cảm thấy thân thể mình trở nên trì trệ càng lúc càng nặng nề. Hết thảy cảm giác xung quanh liền trở nên mờ ảo. Cả người như tiến vào một thế giới u tối nào đó Lại còn có một âm thanh như đang kêu gọi hắn rũ bỏ hết thảy những thống khổ muộn phiền Giờ đây chỉ còn tiếng kêu gọi kia là thứ đẹp đẽ nhất mà hắn từng thấy Loại cảm giác như vậy cơ động từng trải qua một lần Đó chính lần uống mỹ tử ngàn năm trong kiếp trước Say đến mức không khống chế được tư tưởng Đến khi tỉnh lại đã thấy mình có mặt tại ngũ hành đại luộc Thanh âm hoàng Mỹ kia chính là lời kêu gọi của tử vong a Linh hồn của cơ động cường đại đến cỡ nào Ngay tại lúc này hắn liền thức tỉnh Không Không thể chết được Ta không thể cứ như vậy mà chết Còn có nguyện vọng của liệt diễm đang chờ ta hoàn thành Không Địa Long tổ một mực chú ý đến biến hóa của cơ động bên trong quan cầu Điều Lão Long muốn chính là hiệu quả của việc phá rồi lại lập Dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ sẽ không để cho cơ động thật sự chết đi Lão vẫn một mực chú ý Nên khi cơ động sắp chết Linh hồn sắp sửa rời khỏi thân thể Trong khoảnh khắc giao hòa giữa sự sống và các chết chính là lúc thời khắc trọng yếu nhất giúp cơ động sống lại. Khoảng thời gian đó kéo dài càng lâu, cơ động chân chính tiếp cận tử vong càng gần thì lợi ích lại càng lớn lao. Mắt thấy cơ động đạt tới trạng thái đó, địa long tổ cũng không khỏi khẩn trương lên kiểu trợ giúp người khác hấp thu năng lượng như thế này e rằng chỉ có lão quái vật như địa long tổ mới dám làm phải biết rằng chỉ cần một sơ sẩy rất nhỏ mà không kịp cứu viện ác hẳn cơ động sẽ chết ngay lập tức chỉ có địa long tổ mới nắm chắc sẽ không xuất hiện điều gì không may bất ngờ ngay trong lúc cơ động xuất hiện trạng thái tử vong Địa long tổ bất chật khiếp sợ phát hiện cơ động vốn đã ngừng giải du lại cựa quậy thân mình. Một nguồn lực lượng khổng lồ không gì sánh kịp đột nhiên bột phát ra trong cơ thể hắn. Một phần sáng đỏ chói mắt từ trong cơ thể bùng phát ra bên ngoài, ngay sau đó là 9 điểm hồng quang đồng thời xuất hiện. Ma lực mạnh mẽ và kỳ dị không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn chính điểm hồng quang như chính mũi châm đâm thật sâu quầm sáng màu vàng của địa long tổ long cốt trần tư tuyền chật kịch liệt run rẩy toàn thân nàng vốn là đang ngồi khoanh chân tiến hành tu luyện nhưng vào lúc này thân thể lại chấn động liên hồi miêu miêu và a kim ngồi bên cạnh nàng nhất thời thất kinh trần tư tuyền vốn đang bình thường Sao lúc này gương mặt lại tái nhật không còn huyết sắc? Chẳng lẽ nàng tẩu hỏa nhập ma? Nhị nữ vừa kinh hãi vừa nhanh chóng hành động. Ngay lúc đó, Trần Tư Tuyền chợt oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn ngã vật xuống. "Tư Tuyền, Tư Tuyền, ngươi làm sao vậy?" Miu miu ôm cổ Trần Tư Tuyền, A Kim vội vã nắm lấy uyển mạch của nàng. Nếu nói Trần Tư Tuyền tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma thì người bác bỏ đầu tiên chính là A Kim. Chỉ có nàng mới biết được thân phận thực sự của Trần Tư Tuyền. Nàng từng thần, làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma trong khi tu luyện chứ? Đánh chết A Kim cũng không tin nhưng mọi chuyện lại sờ sờ xảy ra trước mắt a kim sau khi dò xét liền khiếp sợ phát hiện sinh mệnh lực của trần tư tuyền đang dần trôi đi đáng sợ nhất chính là linh hồn của nàng dường như đang dần tiêu tán trở nên hỗn loạn môn luôn tại sao có thể như vậy a kim quát lên đỗ minh bảo nhi mau tới đây Khi tu luyện trong Long cốt khoảng cách giữa mọi người cũng không quá xa. Đột nhiên nghe thấy A-Kim lớn tiếng kêu gọi. Lam Bảo Nhi và Đỗ Minh lập tức lao đến. Khi nhìn thấy bộ dạng của Trần Tư Tuyền cũng sợ đến hồn. A-Kim gấp rút nói. Mau! Dùng ma lực của các ngươi thức tỉnh sinh cơ trong cơ thể nàng. Ta phải bảo vệ linh hồn Tư Tuyền. Không biết tại sao Tư Tuyền đột nhiên lại có dấu hiệu hồn phách tán loạn. Miu Miu, ngươi lập tức đi mời Long Hoàng Bệ Hạ và nhóm Long Vương tới đây. Được, Miu Miu vội vàng phi thân đi ngay. Lúc này những thiên can thánh đồ khác nghe thấy thanh âm A Kim cũng đã chạy tới đông đủ. Thấy Trần Tư Tuyền sắc mặt tái nhật. Bọn họ cả đám đều không khỏi khẩn trương lên. Nguyên nhân không chỉ là bởi Trần Tư Tuyền là một phần tử của Thiên Cang Thánh Đồ, mà mỗi người bọn họ đều xem nàng như tình nhân của cơ động. Cơ động không có ở đây, nếu Trần Tư Tuyền xảy ra chuyện gì, biết ăn nói sau khi hắn trở về đây. A Kim đưa ra quyết định có thể nói là hết sức chính xác. Trong ngũ hành Thủy vốn sinh một Hơn nửa thủy hệ và một hệ vốn là hai hệ an hiểu trị liệu nhất trong ngũ hành thuộc tính. Thủy hệ mặc dù không bằng một hệ nhưng cũng không xê xích quá nhiều. Cực hạn nhâm thủy cùng cực hạn quý thủy ma lực được chậm rãi rót vào trong cơ thể trần tư tuyền. Nhất thời dẫn động ma lực của nàng vận chuyển lại. Một vầng sáng màu xanh biếc dần dần trong cơ thể nàng hiện lên. Chậm rãi thu nạp lại sinh mệnh lực đang muốn tản đi Đó chính là Vĩnh Hằng Chi Khải đã bắt đầu phát sinh tác dụng của mình Cực hạn song thủy từ ngoại giới vừa lúc kiếp thiết Vĩnh Hằng Chi Khải Coi như là kịp thời kéo lại một mạng cho Trần Tư Tuyền a kim sắc mặt ngưng trọng khoanh chân ngồi sau lưng Trần Tư Tuyền Đem đầu của nàng đặt lên trên chân của mình Hai tay không ngừng biến hóa thủ ấm. Điểm liên trục trên đầu trần tư tuyền. Kiên quyết đưa linh hồn lực trực tiếp len sâu vào trong linh hồn trần tư tuyền. Mạnh mẽ phong tỏa linh hồn đang tản dần của tư tuyền. Không cho rời khỏi bản thể. Một khi để cho linh hồn thoát ra ngoài cơ thể và tiêu tán ở trong không khí. Thì dù có là thần tiên cũng không thể cứu chữa. A Kim mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong tình huống này, việc nàng đầu tiên muốn làm là giữ được sinh mệnh của Trần Tư Tuyền. Nơi này là Long Cốt, cường giả Long tột đông đảo, ác, có cách cứu chữa. Trần Tư Tuyền sở dĩ xuất hiện tình huống như thế, có thể nói là hoàn toàn bởi vì cơ động. Cơ động lâm vào trạng thái sắp chết, người có cảm giác đầu tiên không phải là địa long tổ mà là trần tư tuyền. Nàng là vốn là liệt diễm mà. Cơ động xuất hiện vấn đề gì, nàng như thế nào lại không có cảm ứng chứ? huống chi nàng còn cùng cơ động nhiều lần tiến hành dung hợp linh hồn, giữa hai người có mối liên hệ cực kỳ mật thiết đột nhiên phát hiện cơ động không hề có dấu hiệu nào báo trước mà lại lâm vào trạng thái sắp chết bảo sao trần tư tuyền không khỏi khẩn trương không hề nghĩ ngợi mà phóng thiết ra linh hồn lực của mình mu a co vung 06 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 495 cơ động tiến hóa, dịch a Máng su ho mang biên vu-u, nguồn bang long y com. Ngay khi phát hiện cơ động đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, Trần Tư tuyền lập tức muốn dung hợp linh hồn để giữ tính mạng của hắn. Đồng thời nàng không tiếc giá nào liền thúc dục một tia thần thức còn sót lại mạnh mẽ đánh thức chính hạt sen bổn mạng hồng liên trong người cơ động. Trong lúc hít thở không thông, cơ động đã quên mất bổn mạng hồng liên. Đến khi hắn rơi vào tình trạng sắp chết thì muốn liên lạc cũng muộn mất rồi. Ma lực của địa long chi tổ cường đại bập đến nào chứ? Lão không chỉ ngăn cách ma lực Mà linh hồn lực của của cơ động Cũng chịu chung số phận Mặc dù một thần thức trần tư tuyền Có đẳng cấp cao hơn lão ta Nhưng trên thực tế không cường đại bằng Nếu thần trí của nàng mạnh mẽ Phá vỡ trói buộc cơ động Đánh thức chính hạt sen hộ thể Thì lúc đó tia thần thức mỏng manh kia Của nàng cũng sẽ tan vỡ Mặc dù khi tan vỡ Nó sẽ tự động trở về cơ thể nhưng cũng không thể trở thành chủ linh hồn như lúc trước nữa. Không có căn nguyên thần thức thì linh hồn nàng sẽ dần tiêu tán. Bởi vì cưỡng ép phải dung hợp linh hồn trong hoàn cảnh bị ngăn cách hoàn toàn nên tình huống trước mắt mới xảy ra. Nếu không nhờ A Kim và Miu Miu ứng phó kịp thời, sợ rằng nàng đã chết rồi. Thật sự vì cơ động nàng có thể làm mọi chuyện Đang từ trong trạng thái gấp hối Cơ động trở nên cuồng bạo cực độ Sự trợ giúp của Trần Tư Tuyền đã đánh thức năng lực cầu sinh mãnh liệt của hắn Có chính hạt bổ mạng hồng liên hộ thể Lực lượng khủng khiếp này một lần nữa đã làm thân thể suy nhược quá độ của hắn lại bừng bừng sức sống Đồng thời hỏa thần kiếm cũng được hắn phóng ra. Trong nháy mắt đã đạt đến trạng thái mạnh nhất. Đâm một kiếm với sức mạnh đủ để phá trói buộc. Địa Long Chi Tổ kêu lên một tiếng đau đớn phải thu trả lại. quan cầu lập tức rơi vào trong tay lão. Ngay sau đó, lão nhanh chóng phóng ra bát ly ma vực. Nó liền cướp hết hỏa nguyên tố bên trong quan cầu. Nhất thời. Lực lượng cực kỳ cường thế mà cơ động vừa phát ra bị rút sạc, Tuy vẫn cầm thần khí trên tay nhưng uy lực đã yếu đi rất nhiều Phốc Hỏa thần kiếm đâm xuyên qua lồng ánh sáng màu vàng Nhưng cơ động cũng không lao ra ngay Địa Long chi tổ hừ lạnh Móng trái gơ lên Nhất thời Từng đạo ánh sáng dày đặc không ngừng đánh sâu vào mặt ngoài quan cầu mạnh mẽ trói buộc cơ động một lần nữa, mà máu màu vàng đỏ bên trong quan cầu như đang sôi trào, không ngừng tràn vào thân thể qua mọi lỗ chân lông. Trạng thái sinh tử đã qua, ma lực cũng đã hấp thu đến mức bảo hoàn, nên địa long chi tổ cũng không muốn hắn phải tiếp tục nếm cảm giác thống khổ nữa. Toàn thân cơ động run rẩy. Chỉ cảm thấy 360 vạn lỗ chân lông đang mở rộng dưới lực lượng huyền diệu lẫn kỳ kỳ dị. Hắn tham lam hấp thu chất lỏng sình sệt xung quanh. Mà thân thể hắn giống như một lúc xoáy khổng lồ cắn nuốt hết lực lượng kỳ dị kia. Trong tình huống đó cảm giác thống khổ lẫn ngạc thở liền chậm rãi biến mất. Càng ngày hắn càng cảm thấy sảng khoái. Đồng thời cũng thoát khỏi tình trạng căng thẳng thần kinh Nhưng sự mệt mỏi cực độ đã khiến hắn hôn mê ngay lập tức Địa Long chi tổ cảm thán, Không hổ là người con gái ta chấm cũng có chút năng lực Vậy mà có thể phản công lại trong lúc sắp chết Riêng năng lực cầu sinh này dù trong Long tộc cũng rất hiếm kẻ có được Không tệ, lần này coi như không lãng phí Vừa nói lão vừa vung trảo lên Quang cầu màu vàng bao quanh cơ động cũng nhẹ nhàng hạ xuống Rơi trúng một khối nham thạch bị vùi lấp bên chân của lão tia sáng màu vàng nhẹ nhàng lấp lánh không ngừng Làm thân hình cơ động bên trong cũng trở nên mờ ảo như ẩn như hiện Ô ô Thanh âm mang vẻ nịnh nọc vang lên địa long chi tổ nghiêng đầu sang liền thấy hai cái đầu của đại diện thánh hỏa long đang nhìn mình thèm khát nhất thời lão tức giận nói vốn dĩ muốn lưu lại cho ngươi một ít nhưng ta cũng đâu nghĩ tiểu tử này lại có thể hấp thụ hết tinh hoa trong máu của ta hớt hớt tỏ ra vô cùng đáng thương mao đài và ngũ lương dịch tiếp tục nhỏng nhẽo với địa long chi tổ có chút bất đắc dĩ Lão rồng già nói Được rồi, chỉ sướng hai tên nhóc các ngươi thôi Móng trái lại gãy nhẹ chỗ bị thương trong chân phải Lại thêm hai giọt máu sắc đỏ kim bay ra Đồng thời rơi vào trong hai cái miệng lớn của Mao Đài và Ngũ Lương Dịch Thân hình đại diện Thánh Hỏa Long run rẩy kịch liệt Sau đó co rút lại với nhau tự như hòa làm một thể Chúng cố nén nhịn nằm xuống tại chỗ rồi nhắm mắt lại. Cả hai không hề muốn lãng phí bất cứ thứ gì. Cơ động không biết nhưng xuất phát từ bản năng bọn chúng lại hoàn toàn rõ ràng và vô cùng khát vọng máu của địa long chi tổ. Đây là thứ đến cả long hoàng cũng không có diễm phúc để hưởng. Là đệ nhất bảo vật trong tất cả thiên tài địa bảo. Húng hồ bọn chúng lại là long tột địa long chi tổ thở dài lầu bầu mệt chết lão già này thôi tiểu tử này làm ta bị thương vậy mà ta còn giúp đỡ hắn càng nghĩ càng thấy bất bình nếu không phải vì con gái thì chắc chắn ta sẽ giày vò hắn mấy ngày giống long hoàng cho bỏ tức Tất nhiên là cơ động không biết được cảm nhận lúc này của địa long chi tổ. Hắn đã hoàn toàn hôn mê nhưng lại vô cùng thoải mái. Cả người hắn chìm trong long huyết giống như trở lại cơ thể mẹ một lần nữa. Mọi lỗ chân lông trên người cũng đang hấp thụ không ngừng năng lượng ẩn trong máu này. Trạng thái hấp thụ điên cuồng đã biến mất máu bên trong quan cầu cũng đã hấp thụ được một phần ba, chỗ còn lại cũng đang trong quá trình hấp thụ liên tục. một tầm khí lưu nhàn nhạt không ngừng phóng thiết ra từ trên người cơ động. màu sắc cũng rất nhạt nhưng vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt. mặc dù địa long chi tổ thấy mệt mỏi nhưng vẫn luôn chăm chú nhìn vào thân thể cơ động, yên lặng cảm thụ mọi biến hóa. Ừ, thể chất như vậy trong nhân loại coi như là rất tốt. Long huyết lúc trước rót vào hình như là thuộc tính thủy. Bức quá! Hình như có lực lượng kỳ dị nào đó điều hòa thuộc tính của long huyết nên không đưa đến tác dụng phụ nào. Ngược lại còn tăng thêm sức mạnh. Quái thật! Trong người của hắn còn có máu của chu tước và đằng xà khó trách năng lực kháng đòn của hắn lại mạnh như vậy giờ lại hấp thu máu của ta vậy sau này có người muốn giết hắn cũng phải rất vất vả rồi khặt khặt đây là tác phẩm của lão tử mấy cái trước kia nào có đáng kể gì địa long chi tổ không hề phóng đại bất luận là băng tuyết cự long phong sương hay đằng xà và chu tước Mặc dù máu của bọn chúng cũng rất quý giá Ma lực cũng cực kỳ khổng lồ Nhưng vẫn chưa đủ tư cách so sánh với máu của của lão bất tử hắn Địa Long chi tổ gần như xuất hiện cùng thời với thế giới này Là một tồn tại vô cùng khủng bố Ngàn vạn năm đã qua Lão vẫn luôn mặc hấp thu thiên địa linh khí ở tam hợp sơn để thanh tẩy cơ thể Loại bỏ tạp chất Có thể nói Mỗi giọt máu của lão đều là vật trân quý nhất thế gian Đừng nói là dùng tất cả để tắm rửa Chỉ cần một chút xíu trong đó thôi Cũng đã đủ làm thay đổi thể chất một người bình thường Gia tăng tuổi thọ của họ lên gấp ba lần Mà lúc này cơ động đang đắm mình trong long huyết của địa long tổ Toàn diện hấp thu. Chỗ tốt hắn nhận được từ đằng xà. Chu tước hay phong sương đâu thể so sánh được. Cho nên Địa Long Chi Tổ nói cơ động là tác phẩm của lão cũng không hề sai. Tất cả tạp chất tồn động trong cơ thể cơ động từ trước đến giờ. Thậm chí cả những tạp chất hầu như không đáng kể trong ma lực của hắn đều lặng lẽ tiêu tán. Thân thể của hắn ngày càng trở nên tinh khiết, long huyết, tinh thuần làm da của hắn cũng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Kỳ dị nhất chính là thần họa Thánh Vương Khải. Vốn đã hòa tan trong người cơ động bởi dung hợp thần thuật nhưng nó lại thường xuyên xuất hiện trong suốt quá trình này. Nguyên bản có màu đỏ sậm sáng bóng nhưng giờ đây bộ giáp này đã hoàn toàn biến thành sắc đỏ kim. Nó đã hòa thành một thể với cơ động nên chỗ tốt mà hắn nhận được tự nhiên không thiếu phần của nó. Thần hỏa Thánh Vương Khải đã trở thành thứ thần khí từ rất lâu rồi. Lại được hỗn độn hỏa trong người cơ động chăm sóc. Nên đến bây giờ nó đã đạt tới năng lượng bảo hòa đặc thù. Nói cách khác, chỉ thiếu một chút là nó có thể đột phá thành thần khí. Trở thành một thần khí đúng nghĩa được luyện riêng cho cơ động Con người trưởng thành nhanh nhất khi nào Không nghi ngờ gì Đó là trong bụng mẹ Thử hỏi Quá trình từ một tế bào đơn giản biến thành một đứa trẻ có trọng lượng tính bằng cân Thì trọng lượng thân thể đã tăng gấp bao nhiêu lần Hoàn thiện gấp bao nhiêu lần Lúc này địa long chi tổ tạo cho cơ động một môi trường tương tự như cơ thể mẹ điều làm lão hài lòng nhất là dưới áp bách do hô hấp không thông thì tiềm lực cơ động bột phát càng mạnh mẽ sau đó lại chợt tiến vào trạng thái như thai nhi cứ thế không nghi ngờ gì chính là hắn làm ít hưởng nhiều Đây cũng là lý do tại sao Địa Long Chi Tổ nói cơ động sẽ không lưu chút gì lại cho đại diện Thánh Hỏa Long. Có trạng thái này bảo đảm cơ động có thể bỏ sót chút dưỡng chất nào sao? Mười ngày nháy mắt đã trôi qua. Máu của Lão Long bên trong quang cầu màu vàng ngày càng ít nhưng Địa Long Chi Tổ cũng không thêm chút máu nào vào đó nữa. Hấp thu Long Huyết cũng phải có mức độ, không phải cứ càng nhiều là càng tốt. Cứ hấp thụ mãi, rất có thể hắn sẽ từ người biến thành rồng. Chuyện này trái lại sẽ gây bất lợi rất lớn đến sự tu luyện của hắn. Phân tích từ góc độ tu luyện thì không một chủng tộc nào có thiên phú cao như nhân loại. Rốt cuộc đến ngày thứ 18, Long Huyết bên trong quan cầu cũng cạn sạc mà thần hỏa thánh vương khải trên người cơ động cũng lộ rõ ra khải giáp này đã thật sự kết hợp hoàng mỹ cùng cơ thể hắn hơn nữa dưới tác dụng của máu địa long chi tổ nó cùng phượng vũ long xà biến đã trở thành một thể vô cùng hoàng mỹ sau này chỉ cần cơ động sử dụng phượng vũ long xà biến như vậy thần hỏa thánh vương khải cũng sẽ xuất hiện ngay lập tức Từ bên ngoài nhìn vào So với trước kia thì thần hỏa thánh vương khải đã biến hóa không nhỏ Dù chủ yếu chỉ tập trung bên ngoài khải giáp Vốn mỗi bộ phận của khải giáp rất độc lập Giáp lót vai là giáp lót vai mà áo giáp là áo giáp Nhưng bây giờ cải chỉnh thể lại có một sự gắn kết hòa hợp Hơn nữa sau khi biến thành sắc đỏ kim bề mặt khải giáp cũng không còn bóng loáng như trước mà lại có hình lân phiến, dường như đã biến thành những lớp phẩy thực sự. Nó lại có bộ dạng như lân phiến trên người Long Hoàng thu nhỏ, lập lòi ánh sáng đỏ kim. Địa Long chi tổ không có hỏa thuộc tính, nên có thể hiểu được màu sắc này mới hiển lộ ra sau khi cơ động và thần hỏa Thánh Vương khải hấp thụ Long huyết. Rồi dung hợp với cực hạn sông hỏa của bản thân. Đây là màu sắc độc nhất vô nhị chỉ cơ động mới có được. Ngồi ngay ngắn tại chỗ, mặt nạ dữ tận của cơ động cũng xuất hiện biến hóa kỳ dị. Vốn nói như ánh sáng mặt trời rực rỡ nhưng giờ đây lại có thêm một ấm ký do đồ án tạo thành. Đồ án này có hình đầu rồng uy nghiêm. Giống như hình dáng đại diện Thánh Hỏa Long. Cũng chính là đồ án viêm hoàng thần long thủ thủ đầu rồng. Còn vuốt rồng gọi là lông trảo biên. Hình dáng đôi cánh sau lưng cơ động càng thêm chân thật. Trong bộ giáp này cũng chỉ có hai cánh và mặt nạ không có lưng phiến bao bọc. Trên đôi cánh rũ xuống từng lớp lông vũ kim hồng sắc màu đỏ kim. Những chiếc lông này giống hệt như lông trên cánh chu tước. Đôi cánh này vốn do chú tước tặng cho hắn Nhìn thoáng qua Thần hỏa thánh vương khải tựa như do huyết mạch thần thú rất cường đại diễn hóa ra Nhưng thật ra nó không giống hoàn toàn mà có chút bất đồng Tuy nhiên tất cả được tổ hợp cùng một chỗ lại cực kỳ hòa hợp Thậm chí trên người cơ động còn tản ra một tầm kim hồng sắc sáng bóng Địa Long Chi Tổ đã để ý đến sự xuất hiện của ánh sáng kim hồng sắc này mấy ngày rồi. Vầm sáng này chỉ hiện ra sau khi thần hỏa thánh vương khải lộ rõ hoàn toàn. Đã ba ngày liên tục rồi. Sau khi dò xét cẩn thận lẫn cảm thụ rõ ràng những biến hóa trên người cơ động. Lão rồng già có thể khẳng định chắc chắn tia sáng kia không phải do thần hỏa thánh vương khải phát ra. Mà xuất hiện từ trên người hắn. Nhưng tại sao trên người hắn lại xuất hiện ánh sáng sắc đỏ kim này chứ? Điều này địa Long chi tổ cũng không thể lý giải được. Chẳng lẽ bởi thần khí hỏa thần kiếm? Nhưng hỏa thần kiếm có màu đỏ. Nếu là do thần khí này thì ánh sáng trên người hắn phải có màu đỏ chứ? Màu vàng từ đâu ra? Bất chợt. Địa Long Chi Tổ nhớ lại chính hạt sen trên người cơ động lúc trước Chẳng lẽ đây là tác dụng của chính hạt sen này Nếu không nhầm, rất có thể chúng được nữ hoàng liệt diễm lưu lại Có lẽ thế Ta đã nói bản thân tiểu tử này làm sao có quen hoa được thì ra là như vậy Hẳn là hắn đã dung hợp một phần với mấy hạt sen này nên mới sinh ra biến hóa kia chăng? Địa Long Chi Tổ phán đoán cũng không sai nhưng còn có chỗ lão vẫn không biết. Đó là cơ động vẫn chưa hấp thụ chính hạt sen kia bởi lẽ hiện tại hắn còn chưa có thực lực đó. Trước khi chết, Liệt Diễm đã đưa chính hạt sen này vào trong người cơ động. Hơn nữa còn lưu lại ống ký lên chúng, để đảm bảo chúng có thể phát huy được tác dụng lớn nhất khi cơ động đã đủ thực lực. Mà tất nhiên không phải bây giờ rồi. Cơ động đã tiến hóa, đồng thời thần hỏa thánh vương Khải cũng tiến hóa, hơn nữa còn có quan hoa của riêng mình. Có phải bô môn quái đâu mà tiến hóa nhị dịch. Chỉ có tiên Phật mới tỏa hào quang thôi bôke môn có phải nhân văn chính đâu mà so được Biên, mu a co vung sáu mười hai b Mừng các bạn đang nghe truyện tại truyện audo chương 496 quang minh và hát ám dịch A abu biên vô ưu nguồn bang lôn y com chuyên chúc quang hoa Nói một cách khác đã không còn thuộc về phạm trù ma sư nữa mà chúng là đặc trưng cho thánh cấp. Bất kỳ sinh vật nào khi tu luyện tới cấp độ đó đều có một màu riêng, gọi là chuyên trúc quan hoa. Hai cường giả thánh cấp tuy có chuyên trúc quan hoa cùng màu, nhưng bản chất chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Mà chuyên trúc quan hoa của cơ động chính là màu đỏ địa long chi tổ cũng không bất ngờ khi thấy chuyên chúc quan hoa xuất hiện trên người hắn nguyên nhân rất đơn giản vì lão biết linh hồn lực của cơ động là thánh cấp hơn nữa lão đã dùng long huyết của mình cải tạo và dung hòa tất cả các lực lượng trong thân thể hắn đằng xà lực chu tước lực hay là long lực tất cả đều hợp về một mối đó và chính là sức mạnh của cơ động Nếu diễn giải theo ý nghĩa nào đó thì thân thể cơ động đã theo kịp sự tăng trưởng của Tu Vi. Nên mới sinh ra chuyên chúc quan hoa. Chuyên chúc quan hoa đại biểu một ma sư có thể trở thành cường giả thánh cấp và thông thường thì nó chỉ xuất hiện khi đột phá thánh cấp. Cơ động có được dấu hiệu này chứng tỏ hắn đã bước một chân vào thánh cấp rồi. Phù. Cơ động há miệng thở ra một ngụm khí Bên trong quang cầu màu vàng sớm đã bị màu đỏ chiếm giữ Thậm chí ngay cả thân ảnh cơ động cũng trở nên mơ hồ Chuyện gì đang xảy ra đây? Chậm rãi mở mắt ra Xung quanh tràn ngập màu đỏ khiến cơ động hô nhỏ một tiếng Ma lực bản thân hắn lập tức tự hành theo bản năng Nhất thời sắc đỏ xung quanh nhanh chóng chui vào thể nội giống như trăm sông đổ về biển lớn. Một cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân khiến hắn rên rỉ thành tiếng. Cơ động đột nhiên ngửa mặt lên trời hét to. Thanh âm bể tan tành vang lên chung quanh hắn. Quang cầu màu vàng bao vây cơ động trong 18 ngày rốt cục cũng vỡ tan. Cảnh vật chung quanh hiện ra trước mắt hắn Cơ động vừa nhìn đã thấy hình dáng khổng lồ của địa long tổ Lão đang cúi đầu nhìn mình chăm chú Theo phản xạ hắn cúi đầu tự nhìn Đột nhiên cơ động sợ ngây người khi nhìn thấy biến hóa của thần họa thánh vương khải Lúc này nó đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực dày đặc Lân phiến bên ngoài trở nên huyển lệ hơn rất nhiều Đây Đây là thần hỏa thánh vương khải của mình sao? Một nguồn ma lực khổng lồ từ khô giáp không ngừng truyền vào thân thể cơ động. Hắn cảm giác được lực lượng ẩn chứa bên trong tùy thời có thể phá tan sự trói buộc để chân chính bước vào cấp độ thần khí. Hết thảy sự việc đã phát sinh tự như một cuốn phim quay chậm trong đầu cơ động. Lúc này hắn đã có một cái nhìn đại khái nhìn khôi giáp giống lân phiến của long hoàng thân hình cơ động chợt run rẩy hắn ngẫm đầu nhìn địa long chi tổ phật phật cơ động chật quỳ xuống bái địa long chi tổ đa tạ tiền bối thành toàn địa long tổ hừ một tiếng nói ta chả giúp không ngươi đâu lúc trước ta chỉ đáp ứng truyền thụ ma vực cho ngươi mà không nói là cải tạo thân thể Hiện tại thân thể ngươi đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng đến lúc ngươi phải trả thù lao cho ta rồi. Trong lòng cơ động vốn đang tràn đầy cảm x... Ú... cương, cương, Hơn... Ờ. Quy... Quy... Tế. Nghe địa Long tổ nói thế nhất thời hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Thật là giống ép mua ép bán quá đi Đã đưa đầu vô chồng rồi Giờ muốn lui cũng không được Tiền bối ngài muốn thù lao gì đây Có lẽ ta không có đồ mà ngài cần Nhưng chỉ cần làm được ta quyết không từ chối Dĩ nhiên ngoại trừ chuyện tình cảm ra Địa Long tổ hừ một tiếng Yên tâm Lão tử sẽ không bắt ngươi cưới con gái ta đâu Nếu như vậy thì nó làm gì còn hạnh phúc nữa Nhờ ta ngươi mới có thể tiến thêm một bước Có thể nói từ nay về sau Dưới thánh cấp không ai có thể uy hiếp được tính mạng của ngươi nữa Yêu cầu của ta rất đơn giản Ta muốn từ nay ngươi phải bảo vệ con gái của ta Ta không thể rời khỏi nơi này Mặc dù ta có thể cho nó nhiều thứ nhưng ta vẫn chưa phải là một người cha tốt Vì thế ta muốn ngươi phải mạnh lên để bảo vệ nó Ngươi đồng ý chứ Nghe yêu cầu của địa long tổ cơ động cảm thấy bất ngờ Hắn còn tưởng lão sẽ ra điều kiện hà khắc hơn chứ Tiền bối dù ngài không yêu cầu ta cũng sẽ làm vậy a Kim còn hơn là một người bạn của chúng ta Nếu ngài đã hỏi ta xin đảm bảo với ngài Chỉ cần ta còn một hơi thở ta nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho nàng Nếu cường địch quá mạnh thì chúng phải bước qua sát ta mới chạm được A Kim Cơ động cô ý thêm một câu còn một hơi thở khiến địa Long tổ mơ mơ hồ hồ mặc dù cơ động biết lần này địa long tổ có đại ân với hắn nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng tới quyết tâm đi tìm liệt diễm của hắn địa long chi tổ gật đầu trong đám thanh niên trẻ tuổi thì chỉ ngươi có tiềm lực lớn nhất nên ta mới chọn ngươi không lâu sau ngươi sẽ phải đối mặt với cường giả hắc ám ngũ hành đại lục Trong lúc ngươi tu luyện ta đã thương lượng với Long Hoàng nói một số bí mật của Long tộc cho ngươi biết. Có lẽ nó sẽ trợ giúp ngươi lúc đối mặt với địch nhân. Mời tiền bối nói. Cơ động dùng giọng cung kính. Địa Long Chi Tổ nói. Thiên địa sinh ra vạn vật. Hắc ám ngũ hành đại lục từ ý nào đó mà nói có thể coi như là một mặt khác của đại lục quang minh ngũ hành họ không kém quan minh ngũ hành đại lục bao nhiêu chỉ là họ thiên về hắc ám dù là tâm tính hay ma lực quan và ám tượng như ban ngày và đêm tối chia nhau thống trị thế giới trên hắc ám ngũ hành đại lục cũng có long tộc, điều này chắc ngươi cũng biết ta muốn nói cho ngươi biết mỗi một thế hệ long hoàng không chỉ có một thuộc tính mà còn có thuộc tính ẩn tàng khác nữa còn ta sau khi bị phong ấn tại đây thì thuộc tính ẩn tàng đó cũng biến mất thuộc tính ẩn tàng cơ động ngạc nhiên nhìn địa long chi tổ lão long gật đầu nói hoặc giả nói một cách khác thì trên mỗi một chủng tộc trên đại lục chúng ta đều có thuộc tính ẩn tàng chỉ là rất ít người muốn phô trương ra những thuộc tính này mà thôi đại lục của chúng ta là quang minh Long Hoàng trừ thổ thuộc tính còn có thuộc tính Quang Minh. Ngược lại Long Hoàng của Hắc Ám ngũ hành đại lục có thuộc tính đặc thù là Hắc Ám. Quang Minh và Hắc Ám là hai loại thuộc tính kỳ dị. Vì vậy khi gặp phải thuộc tính Hắc Ám, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thân thể của ngươi được ngâm trong máu huyết của ta, hơn nữa còn xuất hiện chuyên chúc Quang Hoa ta có cảm giác thuộc tính Quang minh của ngươi sắp thức tỉnh. nếu nó được dung hợp vào cực hạn sông hỏa thì mới có khả năng hủy diệt hắc ám thuộc tính. ngươi hiểu chưa? Quang minh và hắc ám luôn khắc chế lẫn nhau. lần đầu tiên cơ động nghe về tồn tại của Quang minh và hắc ám, hắn sờ sờ cầm nói: tiền bối ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Chỉ cần còn sống ta sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của long tột. Địa long chi tổ hưu hưu long trảo về phía hắn. Ngươi có thể đi được rồi. Ta đã làm hết sức tương lai thế nào phải dựa vào trình độ lĩnh ngộ của ngươi. Đi đi. Tìm đồng bạn của ngươi. Ta đã rót ma vực nguyên tố bác ly theo máu vào cơ thể ngươi. Trong quá trình chiến đấu. Ngươi sẽ lĩnh ngộ được nó. Ngươi không giống ta cho nên khi truyền thụ ta đã để lại cho ngươi hai lựa chọn. Một là loại ma vực có thể bao trùm một phạm vi lớn nhưng chỉ có ba thành uy lực của ta. Loại khác chính là tùy ý ngươi khống chế có uy lực không thay đổi. Với tình huống của ngươi hiện giờ ta khuyên ngươi nên lựa chọn loại thứ hai. Khi nào ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ nguyên tố bác ly, ngươi có thể bóc tách nguyên tố trong phạm vi một ngàn thước. Đại diện Thánh Hỏa Long còn đang ngủ say, chờ chúng tỉnh lại sẽ đi tìm ngươi. Trước khi đi thế giới địa tâm hãy tới đây một chuyến. Đại diện Thánh Hỏa Long cách cơ động không xa. Nhìn thanh hình của chúng tự hồ trưởng thành hơn xem ra chúng cũng nhận được không ít chỗ tốt của địa long chi tổ đây là cơ hội cũng là cơ duyên của chúng cơ động nhìn thấy rõ trong mắt địa long chi tổ có vẻ mệt mỏi nên hắn cũng không nhiều lời nữa mà dập đầu với lão ba cái sau đó hắn phóng người lên xòe cánh ra bay về phía long cốt Địa Long Chi tổ giỏi mắt nhìn thân ảnh cơ động biến mất rồi chậm rãi nhắm cặp mắt rồng khổng lồ. Lão lẩm bẩm. Con gái à có thể chiếm được trái tim hắn hay không phải trông vào con đó. Ta chỉ có thể để hắn bảo vệ con. Còn chuyện tình cảm thì. Tiểu tử này thật không tệ. Nếu như lúc đó hắn thật sự bỏ tiểu chu tước mà chạy thì ta nhất định không bao giờ cho hắn cơ hội chạy trốn nữa. Mà cũng không để con ở bên cạnh hắn thêm nữa. Vừa bay vào không trung cơ động liền cảm thấy không khí trở nên chân thực hơn rất nhiều. Trước kia hắn không nhận thấy nhưng lúc này lại rất rõ ràng. Ví như thân thể của mình nhẹ hơn, không cần thôi động không khí mà chỉ cần dùng ý niệm đã có thể khống chế vững vàng. Cơ động thử thu đôi cánh sau lưng vào. Quả nhiên dưới ý niệm của hắn, không cần đôi cánh vẫn có thể bay giữa không trung. Điều này rõ ràng chỉ có chiếc tôn cường giả mới làm được. Cẩn thận cảm thụ ma lực của mình, hắn phát hiện vẫn là cấp 82. Chuyện này là sao? Ma lực của mình rõ ràng không tăng lên tu vi cũng chưa đạt tới trình độ chí tôn. Tại sao có năng lực dùng thần thức khống chế không khí? Trong lòng cơ động cảm thấy nghi ngờ. Hắn nhớ sư tổ mơ triêu dương đã từng nói. Khi ma sư đột phá cử quan tiến vào cảnh giới chí tôn mới tiến hành câu thông với thiên địa nguyên tố. Có thể khống chế những nguyên tố này để ngự không phi hành. Nhưng hiện tại mình đâu có câu thông với hỏa nguyên tố đâu. Hoàn toàn là dựa theo ý niệm của mình mà.